Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta không phải đến Tamalipad để mà học giáo lý. Hắn đến đó để gia nhập băng đẳng bắt cóc túng tiền. Con gái tôi chính là nạn nhân của bọn chúng. Tôi đến đây là để bắt hắn về trả lại công bằng cho con tôi. Mẹ của Deryan chết lặng nước mắt giàn rộa. Bà ta quỳ xuống vấy lại cầu xin. Nửa giờ sau hai chiếc xe cảnh sát vừa đến đưa tất cả rời đi. Sở viện Derian bị bất kiến cả ngôi làng trở nên dựng sốt, họ không thể ngờ rằng một người cuồng đạo như Derian lại có thể làm một kẻ bắt cóc giết người tàn nhẫn. Lệnh truy nã Derian được phát ra từ lâu nhưng mà vị ngôi làng này lại nằm quá xa, lại thứ thông tin cho nên chẳng ai có thể ngờ. Người đau khổ nhất lúc này chính là mẹ của Derian, cờ tan lần niềm hy vọng duy nhất và lớn lao nhất cuộc đời của bà. Bà tự lừa dối mình rằng mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn ngu ngốc. Nhưng khi Didrian cúi đầu khóc lóc thừa nhận trước mặt của bà, thì đến lúc này bà mới chấp nhận một sự thật quá đau lòng. Trở về Tamalipad, cứ đều đặn hàng tuần, bà Miriam đến viếng mộ của Karen ở Nghĩa Trang. Lần nào bà đến cũng mang theo một cành hoa hầm trắng và ngồi bên mộ tâm sự với Karen rất lâu. Như thường lệ vào một ngày bà Miriam đến Nghĩa Trang, thảo tưởng từ xa bắt đã nhìn thấy một người con gái đang đứng trước mộ con của bà. Bộ dạng của cô ta rất thập thò lén lút, người con gái ấy chạc tuổi với Karen, trên người vẫn một bộ quần áo màu đen, mắt đeo kính râm và trên tay cầm theo một đóa hoa loa kèn. Cô ta nhanh chóng đặt đóa hoa trước mộ rồi rời đi. Nhìn thấy sự việc khả nghi bà Miriam bí mật bám theo, Đi vòng vèo có mấy ngã tư cô gái bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh và cà phê, gần đầu chào những nhân viên đang làm trong đó. Một lúc sau cô gái bước ra với một đồng phục khác ở trên người. Bà Miriam cũng vào quán đến trước quầy gọi đồ ăn. Lúc này cô gái ấy đang loay hoay nên không chú ý đến bà. Bà Miriam cất tiếng hỏi. Đặt thức ăn ở đây phải không cháu? Cô ta vội và ngước mặt lên nhìn. Bỗng cô một chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên. Cô gái nách chuyện bằng một nụ cười đang nở ở trên môi. "Già vài thứ cô mới có chọn món đi à?" Trước mắt của bà Miriam là một cô gái có nét kiều diễm chẳng thua kém gì Karen, một mái tóc đen tuyền vừa suôn mượt, khuôn mặt lai nét Á Âu khiến cô ta vô cùng nổi bật. Khuôn mặt ấy khiến cho bà Miriam cảm thấy rất quen. Dường như đây không phải lần đầu tiên hai người chạm mặt, liếc xuống tấm bảng tên, ở trên đó có ghi Neri, nhân viên. Cái tên Neri rất đẹp, nó tươi như là chính khuôn mặt của cô ta vậy. Bà Miriam có chút khựng lại sau đó liền tiếng. "Mọi bánh mì sốt cá hồi thư cô Neri." Thế bà gọi tên của mình Derry bỗng giật mình, cô lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục công việc. Bà Miriam vừa trở về nhà liền bốc điện thoại gọi cho Ricardo, ở đầu dưới bên kia là một người đàn ông ủi hoài. Chào bà Miriam, xin lỗi bà, tôi vừa có một trận đấu boxing với Ramon, cho nên lúc này có phần mệt mỏi. Bà gọi cho tôi có việc gì chăng? Bà Miriam ngưng trọng, ông Ricardo, có thực sự là chúng ta hoàn toàn không có thông tin gì về cô gái Sama đúng không? Ricardo bỗng dưng tình cả người và đáp. Phải từ bà, cô ta rất ít khi xuất hiện trên đại bản danh của bang đảng Ngựa Đen Hoàng Dã, cả ba tin hộ pháp cũng không biết nhiều về cô ta và tất cả bọn chúng đều không có một tấm hình nào của cô ấy. Bà Miriam lại nói, "Như vậy rất có thể cái tên Sama là một cái tên giả mạo, nếu cảnh sát chỉ điều tra dưới trên cái tên ấy thì chẳng cái nào tìm ra." Ricardo gật gù, "Chính xác thưa bà." Nhưng sao có vẻ bà lại quan tâm đến việc này, hay là bà đã có thông tin gì về Sa-ma? Bà Miriam giật mình. À không thưa ông, tôi chỉ phòng đón như vậy và cần hỏi ông để xác nhận lại. Ricardo nói với thái độ nghiêm trọng. Vâng thưa bà, nếu bà có bất cứ thông tin gì thì hãy thông báo cho tôi hoặc Ramon, bà không nên tự liều lĩnh điều tra một mình nó rất nguy hiểm. Bà Miriam liền đáp Tôi biết rồi ông Ricardo, tôi sẽ không liệu lịch đến thế, chứ không một buổi tối tốt lành. Cô điện thoại vừa kết thúc thì trong đầu của bà Miriam giấy lên rất nhiều suy nghĩ, cô gái tên Neri kia rất quen mặt, bà dám chắc rằng đã từng gặp cô ta ít nhất một lần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net